các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiếng gầm vang trời còn hơn cả sấm chớp gã đạo sĩ tên sáu kia hét lớn nhằm thằng minh mà bắn bắn bắn chết nó là con rồng vàng cũng chết mau lên đùng đùng đùng tiếng súng vang lên nhưng không phải là tiếng súng của bọn áo đen gã sáu cùng đám áo đen ngườn g á t s ô n g lên anh em s ô n g lên tiếng hò hét từ bên ngoài cổng doanh trại vọng vào người ta thấy ngoài đó t r ù n g t r ù n g điệp điệp người chạy vào giáo mát gậy gộc súng ống sáng loáng chia tay mình lờ đờ mở mắt ra nhìn sư phụ mình đang nằm mơ sư phụ ông mãi mọi người mình ngất đi trên trời hai con rồng vẫn đ i ê n cuồng la vào nhau còn dưới đất thực sự là một cuộc chiến cả ngàn người lao vào nhau cùng đao kiếm súng ống nổ đùng đùng ảnh lĩnh cứu thằng minh đi ông bảy giết chúng nó đi đùng đùng đùng đùng a minh c h o à n g tỉnh dậy ánh nắng mặt trời chiếu thẳng và làm anh n h e o mắt ha ha ha ha con tỉnh rồi thằng minh nó tỉnh rồi anh lĩnh ơi minh mở mắt nhìn xung quanh sư bá con đang nằm mơ sao? hay là con chết rồi? chết cái đầu mày, miệng m ầ m x u i x ẻ o từ bên ngoài cửa thầy lĩnh cùng ông bảy chạy vào, vừa nhìn thấy mình hai người đã nở một nụ cười. ha ha ha ha, con ngủ nhiều quá rồi đó. ta sợ con ngủ tới lúc ta già, ta chết mất. sư phụ, con không nằm mơ phải không? không, ta đây. sư phụ bằng xương bằng thịt của con đấy, minh hòa khóc nức nở, toan choàng dậy mà ôm lấy thầy lĩnh, nhưng rồi ngã bật ngửa ra phía sau, vì bấy giờ toàn thân anh không còn lấy một chút sức lực nào cả. thầy lĩnh tiến sát lại rồi nở một nụ cười hiền hậu. không sao rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi. nhưng sư phụ không phải hai người đã, ông mãi bật cười, ha ha ha ha. cái thằng nhóc này đúng là nông cạn, có đ ể nhất lừa đảo ngồi ở đây mà còn tin cái chuyện chúng ta đã chết ư? Dứt lời thì ông mãi rút trong túi ra một lọ thuốc, rồi nhìn ông bảy và thầy lĩnh mà cười lớn. Thì ra lúc ba người họ cố thủ trong nhà ông bảy, thì ông mãi đã lên kế hoạch sẵn để hai người giả chết. Cùng với sự hợp tác của ông bảy, thì cái kế hoạch đó diễn ra một cách êm đẹp. chỉ t i ế c một điều là minh nóng này đi tìm tên đạo sĩ quá sớm mà thôi mình ngỡ người già không ngờ ngay cả mình cũng không nhận ra được để rồi bị lừa mà sư phụ lúc còn sắp ngất con thấy sư phụ dẫn theo rất nhiều người để đánh cái bọn áo đen kia họ là ai vậy thầy lĩnh vuốt chòm râu rồi cười họ là nghĩa quân và người của mao sơn đấy trước tình hình cấp bách Ảnh hưởng tới an nguy của dân chúng, thì ta có viết thư cho nghĩa quân d ư ớ i mệt cần thư. May mà họ chịu giúp đỡ. Còn những đệ tử của Mao Sơn hôm đó đi với ta mới đúng là đệ tử thật của Mao Sơn. Bọn của Tiên Tiến kia thực ra chỉ là giả mạo. Mình lúc này mới hiểu hết được mọi chuyện, vừa mừng vừa tủi, nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn ra. Anh Minh, con trai gì mà khóc n h è quá vậy? mình đỡ người ra là Ngọc Hoa cô bưng mâm đồ ăn trên tay rồi nhìn anh mà tươi cười Ngọc Hoa cô tưởng em chết rồi chứ gì mong người ta chết lắm h ư còn bé tỉnh dậy trước c o n có hai ngày thôi vết đâm tuy sâu nhưng may là không đi vào chỗ hiểm Ngọc Hoa bưng cây mâm tiến lại gần giường này anh ăn cháo đi cháo em vừa mới nấu đấy ngon lắm Bình đưa tay lên chùi nước mắt nước mũi, đang g i à n rủa rồi nói: "Cô còn món gì ngoài cháo không?" Mọi người được thể bật cười. Minh cũng phì cười kèm theo nước mắt nước mũi vẫn cứ chảy. Ngọc Hoa thì ngượng đỏ mặt. Quả thực trước giờ cô chỉ biết mỗi nấu cháo cho mọi người mà thôi. m ì n h ngưng cười rồi nhìn sang thầy lĩnh. Sư phụ, mọi thứ xong hết rồi chứ? Thầy lĩnh gật đầu. Quân tỉnh rồi thì tốt. nghỉ người mấy hôm rồi mai ta lên đùa. Mình đưa ánh mắt ngạn nhiên lên nhìn thầy lĩnh. Mai ta đi đâu sư phụ? Thầy lĩnh cười cười rồi quay lưng đi ra ngoài. Ông mãi thấy gương mặt tò mò của mình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t